các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net của một pho tượng hy lạp cổ đang đứng trưng tiệm gội đầu uốn tóc nam cam lập tức ghé lại suốt một đoạn đường dài trên đường an dương vương chỉ có mỗi một nơi xem ra buộc ông chùm dừng chân bởi một lẽ duy nhất đó là gái đẹp ở đây có gội đầu cho nam không cô bé y hỏi với một nụ cười tươi dạ có nếu anh muốn cô gái cất giọng mượt như nhung trả lời với cách tiêu tiền như một gã chọc phú thời mở cửa, Nam Cam nhanh chóng trở thành thượng khách của tiệm. Dung còn có tên là Phượng, đã ban cho ô n g Trùm một vài cờ chỉ đầy khiêu khích. Sau khi nhận ra đây là một lão già mê gái nhưng lắm c ủ a liên tục cả tháng trời, Nam Cam n u ô i tới và không tiếc tiền mua quà tặng vật cho Dung và gần như được xem là khách riêng của cô gái c ò n chủ tiệm. Y có thể vuốt ve bàn tay mái tóc của Dung, một cô huấn luyện viên a e r o b i c khá nổi danh, chỉ vài trăm ngàn tiền qua. Một hôm Nam Cam bất ngờ đến cửa tiệm, Y xuống xe và đặt tay lên vai Dung, xiết nhẹ, toàn cúi xuống hôn và chán cô gái. Trận có tiếng cười khúc khích từ bên trong cửa tiệm. Ngạc nhiên, Y ngẩng lên và nhìn thấy Tít ở trong, Dung đang vừa cười vừa vẫy tay gọi. đó là chị Ánh của Dung. Dung giải thích. Quá ra bà chủ cửa tiệm có đến hai cô con gái sinh đôi đều đẹp như nhau và chỉ có thể phân biệt nổi một cái nốt ruồi nhỏ trên môi của Ánh cô chị. Nam Cam đỏ mặt vì hố, nhưng cũng ngay lập tức y thầm mừng rỡ khi nhận ra cả chị lớn em đều xứng đáng cho y tốn thời giờ tiền bạc. Y tự tin vào kết quả hiển nhiên vì đã hiểu được yếu điểm của hai chị em. nhất là dung đó là hám tiền ít lâu sau số tiền bung vãi ở cửa tiệm gội đầu uốn tóc đã vượt quá con số chục triệu y đã hẹn được dung gặp gỡ trong một quán cà phê rồi thì tại khách sạn trương hoàng yến ở đường thái văn lung nơi ông chủ làm điểm hưởng khoái lạc hưởng khoái hoạt trần gian đã được dung đồng ý đến gặp riêng năm cam hậu tâm sự buồn v u i dĩ nhiên một cô gái lại xinh đẹp hấp dẫn lại khôn ngoan có học thức đã chấp nhận đến phòng riêng ở khách sạn để gặp một gã đàn ông bằng tuổi bác mình h ẳ n không thể không biết phải mất gì sau vài lần ân ái đầu tiên nam cam liên tục hẹn dung đến khách sạn để hưởng cho hết những gì tuổi của y lẽ ra không thể còn cơ hội và một ngày đẹp trời khi dung bệnh nam cam lén gọi điện cho cô chị còn xinh đẹp hơn để hẹn hò Anh mừng rỡ và hỏi một câu tỏ ra có chút cẩn trọng vì tiết hạnh. Liệu em có nên cho Dung biết không? Sợ nó hiểu lầm. Tùy em. Nhưng theo anh thì không nên. Nam Cam trả lời. Dương Minh Ngọc vừa được thăng chức trưởng phòng và một loạt thay đổi trong cơ cấu của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm Nam Cam phải họp lại toàn bộ ban tham mưu để sắp xếp lại trật tự trong việc trung chi. và giao h à n h cho một số đầu mối thay y làm công việc tế nhị hàng tháng. t h o Ma được giao nhiệm vụ chính trong việc phân phối lợi nhuận mấy sòng bạc cho các vị chức sắc. Và Hiệp chỉ còn làm công việc chạy cò, lo l ó t cụ thể từng vụ án cùng với Kim Anh. Hiệp gần như thất sủng do hai lý do: cờ bạc thua liền x i ề n và đem tiền của đi nuôi vợ bé. Danh sách thọ lãnh tài vật do n ô n g Cam trực tiếp đưa ra. tăng lên đến, đến cả trăm mạng và một số không ít là công an ngoài dương minh ngọc nguyễn mạnh trung ở phòng pc 1 6 đã có cơ hội thao túng các vụ án như một phù thủy để đổi lại biết bao tiền từ bọn tội phạm rồi hớn năm phổ lính ruột của sáu ngọc cũng nhận tiền của bọn năm cam với một nụ cười biết ơn theo gương các ông anh các trinh sát dạn dày nghiệp vụ cũng quỳ ngã trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông chủ. Quang c h ố tâm l ử a dũng, nguyên trưởng công an pc 2 6 quận bình thạnh, vừa được điều về làm phó phòng cảnh sát hình sự, cũng ngửa tay nhận sự ban bố đầy khinh rẻ của ông chủ. Ngay như Hoàng Tân Việt, cục phó c 1 4 b do quận bách đã bắt đầu nhận từ tay hiệp phò mã, không biết là bao nhiêu chiếc phong bì. mỗi chiếc phong bì đựng 5 triệu đồng. Chưa b i ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay 10 triệu đồng của n ă m Cam, dĩ nhiên không bao giờ hoàn trả. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net